ễ giả Li của các bạn editor trên trang chuyện mạng quyền audio theo thỏa thuận hợp tác giữa trang chuyện thuộc về kênh YouTube nghe kể chuyện mà đêm khuya các bạn vui lòng không ri up khi chưa có sự đồng ý nhé và ngay sau đây mời các bạn cùng theo dõi Lê chính dự không nói lời nào cho phòng y mắng hạ thường một fan vươn tay đẹp lấy chính dự nhấc lên mùa đại Nam nhân b bị nắngấc một tay lên Nhìn như rất nhẹ nhàng Nhưng Hạ Thược xuống tay lại không hề nhẹ nó giơ tay Đem bàn cơm hất nghiêng Chén đĩa bùm bùm rơi trên mặt đất Tiếp theo một tay đem lấy chính dự Ấn trên bàn Hạ Thược đem hai tay lấy chính dự Bắt chéo sau lưng Đem đầu hắn bắt nhìn về phía cuối nhà ăn Nếu lấy bà Nguyên đang đứng Ngư khí điềm đạm vẫn cứ như đang nói chuyện phiếm Nhìn xem Người thấy phụ thân ngư không Thấy ông ấy già rồi không Ông ấy dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng lập hơn phân nửa tập đoàn quốc tế lý thị. Ông ấy cho ngươi cuộc sống của đại thiếu gia, có người hầu kẻ hả nhận được sự giáo dục tốt nhất, được thế nhân ngưỡng mộ, thê tử hiền Huệ nhì nữ thành đôi. Ông ấy có lỗi với ngươi à? Giờ ông ấy già rồi, ngươi vì sao còn muốn khiến ông ấy chịu cảnh huyết mạch tương tàn, già mà không thể bình an sống qua ngày? Ông ấy đã nuôi một con bạch nhãn lang à? Hạ thược một câu cuối cùng hiện vẻ lãnh lệ Nàng cũng không chút nhẹ tay Bắt lấy đầu lấy chính dự Khi nắn nhìn phía một phương hướng khác Ngươi nhìn xem Thấy thầy tử ngươi không hả Cho lòng nàng Ngươi là một triệu phu hoàn mỹ Kể hôn 30 năm Sự nghiệp gia đình Ngươi cho nàng cảm thấy Nàng là nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời Hôm nay ngươi cảm thấy Trong mắt nàng Ngươi thành cái bộ dạng gì chứ Ngươi còn hoàn mỹ à Ngươi nhìn nhi tử ngươi đi Hình tượng từ phụ cho cảm nhận của hắn. Ngươi cảm thấy bây giờ còn à? Hạ Thược bắt lấy đầu Lý Chính Dự, bắt hắn nhìn từ người một. Lại nhìn hai đệ đệ của ngươi xem, cho mắt họ. Ngươi luôn là một đại ca siêu việt ưu tú không ai bị được. Hiện tại, ngươi vẫn còn à? Trong phòng y mắng, không ai lên tiếng. Lý bá Nguyên lắc đầu, lão nhân bi thương mà nước mắt giàn ruộng. Hạ Thược lại bẻ đầu lấy Chính Dự, nhìn về Lý Khanh Vũ. Nhìn cháu trai ngươi đi, cho đám con cháu Lý ra. Thơ ấu quán là bất hạnh nhất. Có người cha không đáng tin cậy, cùng người mẹ không đáng tin. Hắn chỉ có ra ra, có lẽ đã từng cũng có ngươi, là đại bá rộng lượng. Thân tình với hắn mà nói chỉ có chút ít như vậy, là các ngươi ra tay hủy diệt từng chút một. Bởi vì trong mắt các ngươi, chỉ để ý đến danh, nhìn đến lợi. Với hắn mà nói, những thứ đó không thể bì được với thân tình. Là thứ các ngươi vẫn luôn luôn hưởng thụ, lại trước nay không đặt trong mắt. Có mà không biết chồng, cả muốn đi tranh tứ không có. Hiện tại ngươi nói cho ta, thứ không có, ngươi tranh được chưa? Có, bây giờ còn không hả? Đáng hay không đáng, ngươi nói đi. Hạ thược như chăm chăm lý chính dự, trên mặt không có biểu tình thong rong, mà là nghiêm khắc khó gặp. Lý Chính Dự bị một thiếu nữ lấy tư thái khuất nhục ấn trên bàn sang mặt sớm đỏ lên nàng mỗi câu nghiêm khắc chất vấn khiển trách hắn, tức khắc làm cảm xúc của hắn trở nên kích động sang mặt dữ tợt, đáy mắt hàm chứa tơ máu bộ dáng điên cuồng này so với ngày thường như hai người Người biết cái gì hả? Ta là trưởng tử Tập đoàn vốn dĩ nên là của ta Thân là trưởng tử, quyền thừa kế bị cháu trai cướp đi <cười> Muốn ta hội đồng quản trị Ở bên ngoài mặt mũi để chỗ nào Bốp một cái Lý chính sự vừa giống xong Đầu liền chịu tội Hà Thượng bắt lấy đầu hắn đập một cái thực mạnh lên bàn <cười> Đầu óc u mê Ta đánh cho người thanh tỉnh Hội đồng quản trị à Bên ngoài Đó là ai chứ Nhà ngươi là ai hả Có thể so sánh à Người nói cho ta biết Cái nào quan trọng Nhi tử ta quan trọng Lý chính dự, sắc mặt đỏ lên Ánh mắt nhìn nảy lửa Hàm chứa tơ máu, đảo về phía sau Giận trừng Hạ Thược Hành ngoài có chỗ nào không bằng khanh vũ hả? Hắn là trưởng tôn Hắn mới là người thừa kết tập đoàn Ta vì Nhi Tử suy nghĩ đấy, có sai à? Bốp một cái nữa Hạ Thược bắt lấy đầu hắn Đập đầu lên bàn, gầm lên Nhi Tử, muốn nghĩ đến Nhi Tử ngươi Chứ cách ngươi nghĩ đến lão tử của ngươi đi Ông ấy là người sáng lập tàu đàn lý thị Ông ấy là người dốc sức cả đời đều lấy gia nghiệp này. Các ngươi chỉ hưởng thụ mà quên mất. Không có bất lội kẻ nào có tư cách trước mặt ông ấy mà nói. Trưởng tự thì sao chứ? Trưởng tôn thì làm sao? Chỉ dựa vào cái này, các ngươi có thể công khai chiếm hữu Giang Sơn hắn gây dựng à Lý luận cương đạo. Chứ bỏ đoạt, chứ bỏ danh, chứ bỏ cảm thấy theo lý tưởng hẳn là người vì phụ thân ngươi làm cái gì chứ? Người thậm chí không để ông ấy an ổn lúc tuổi già. Hẳn là ư. Người không cảm thấy đỏ mặt à Hạ Thược nói Làm cả Lý ra yên tĩnh Lý bà Nguyên lão lệ tung hoành Cuối đầu hướng Hạ Thược với vẫy tay Ngư khí của ông nghẹn ngào Nhà đầu à Nhà đầu Đừng nói nữa buông hắn ra đi à, Ta vất vả Nửa đời người Có lẽ gây dựng gia nghiệp lớn như vậy Là ta sai Là ta sai Nhị phòng Lý Trinh Thái Bánh mắt đỏ lên Đi qua đỡ lấy lão nhân Ngài đừng nói vậy Là chúng con bất hiếu Vì tiểu thư này nói không sai Chúng con nên cảm kích Chẳng qua danh lợi Làm người thay đổi Lý Trinh Thái nhìn thê tử Thư mẫn cắn cắn môi Chẳng nhẽ Vì nhi tử mà tính toán Nàng làm sai ư Buông ba ta ra Lúc này đây Lý Khanh Hoài phản ứng lại Hạ buông mẫu thân nhanh chóng đến chỗ hạ thược Hạ thược từ lúc vào lý ra Đột ôn tồn lễ độ Giờ phút này sắc mặt phát lạnh Đứng đó cho ta Hạ thược quát một tiếng Nội kinh từ đầu lưỡi cuốn thả ra Thành âm như vang vọng cả căn phòng Lý khanh hoài sửng sốt Theo bản năng dừng bước Nhìn chăm chăm hạ thược Hạ thược nghiêm khắc Nhìn phía Lý khanh hoài Đừng cho là ta không biết Người ngầm muốn cái gì Chẳng qua thấy người chơi động thủ Tạ lừa đến vành trần Phụ tử các người thực không hổ là phụ tử Ở lý gia này trai giấu sâu nhất Diễn sâu nhất không ai hơn được các người Xác thực mà nói Lý Khanh Hoài che giấu sâu hơn phụ thân hắn Hạ thường dùng thiên nhãn Dự kiến chỉnh sự kiện Lý Khanh Hoài có thể nói là trầm ổn nhất Hắn không động thủ Lại nhìn phụ thân hắn cùng nhị thẩm động thủ Chẳng qua hắn bốn người Bổ một kích cuối cùng Hạ thược nói khiến người Lý ra sửng sốt Lý Khanh Hoài sắc mặt lạnh lẽo Như xương Gà gào nhấp mùi Ta ta cảnh cáo người Nói chuyện về câu chứng cứ <cười> Ta đây cũng cảnh cáo mọi người Phụ thân người đã sai Nếu người thông minh Cũng đừng dẫm lên vết xe đổ Ngắm lại mẫu thân sẽ nhanh phụ tử các người đều vào tù Mua cho bà một mình cô độc Suốt quãng đời còn lại à Lý Khanh Hoài rõ ràng chấn động Hạ Thược hừ lạnh một tiếng. <cười> Trên đời này người có bản lĩnh chân chính, khinh thường tranh giành tài phú. Tam Đại, kia có ý tứ gì chứ? Là một thế hệ mới có thú. Tự nhận là tài hoa không thua người, là đem tài hoa dùng vào tranh quyền kế thừa. Theo ta người thực kém cỏi. Lý Khanh Hoài ngẩn ra, rõ ràng như là bị sát đánh. Mà ở nhà ăn, người vẫn luôn đứng nhìn Lý Khanh Hoài lúc này cười nhạ một tiếng. Nói hay lắm, ngươi là cảnh vệ Lý Khanh Vũ Ngươi đương nhiên sẽ nói thay cố chủ Hắn cũng có tài hoa, có bản lĩnh kêu hắn Không tranh quyền ghế thừa Kêu hắn không rơi tiểu thừa Lý Chính Thái gầm lên một tiếng Với nhi tử Ngươi im miệng đi Hà thừa cười cười, nè nhìn Lý Khanh Vũ Ta tin tưởng Như lão gia tử nói Hắn không phải là người kế thừa Lý gia Hắn cũng không có ý kiến gì Đối với các người, Lý gia là danh lợi Còn với hái mà nói, lý ra là trách nhiệm Đây là điểm các ngươi kém xa hắn Hạ thực cười nhìn lý khanh vũ Nàm nhân trầm mặc cùng nàng đối diện Hắn từ đầu tới giờ không mở miệng Nhìn nàng giận mắng đại bá Từng câu từng chữ toàn như kim ngọc đập vào đáy lòng Hắn như là ngày đầu tiên nhận thức nàng Nhìn nàng thật sâu Cuối cùng quay đầu thay ngầm vững vàng Đừng nói nữa Mà người Lý Gia đều rũ mắt Một câu này của nàng Cuối cùng là mọi người tìm được mấu chốt Vì sao lão gia tử lập Lý Khanh Vũ làm người thừa kế Đối với các người Lý Gia là danh lợi Với hắn mà nói Lý Gia là trách nhiệm Lý Khanh trì có nói thầm Chẳng qua thanh âm nhỏ đi Hứ Đứng nói chuyện không đau lưng Người không phải người Lý Gia Đổi thành là ngươi Người chưa chắc đã không cần Hạ thược, nhĩ lực rất tốt, nghe được giành mạch. Nàng cười nói, Ta đây không cần, ta nói rồi, một đời điều thú vị đến nhiều. Bất luận thời điểm nào, sáng tạo thú vị tốt hơn thừa kế. Nàng chấp chấp mắt đầy thần bí, khác hẳn bộ dạng nghiêm khắc vừa rồi. Khâu khí nhà ăn theo nụ cười của nàng cũng nhẹ nhàng hơn. Lý Khanh Trì trao mày, ánh mắt dừng trên nụ cười của hạ thược. Mà lúc này đây, hạ thược thả lý chính dự. Được Khanh Vũ nói Tiểu quyền này ta thu Về siêu độ ra cho ta Chuyển lấy ra các ngươi Vậy là các người tự xử lý đi lê Khanh Vũ rũ mắt gờ gật đầu Nhìn phía Lý Chính Dự Mà Lý Chính Dự thấy hắn trông lại Ánh mắt chuyển đi một bên Lê Khanh Vũ lại như là không thấy Ngư khí bình tĩnh Đại bá Ta thấy người bị thương Này tiện dưỡng đi Nước Đức có tòa thôn trang Ngài cùng báo mẫu đến đó ở một thời gian Công ty trước cứ giao cho ta Khánh ngoài cũng đi theo Bộ đại bá cùng báo mẫu đi Đại phòng một nhà tất cả ngừng đầu nhìn Nhìn phía Lý Khanh Vũ Lời này ý tứ rõ ràng Nó là tĩnh dưỡng Bất quá cách nói này dễ nghe Đây là muốn tạm thời các quyền bọn họ ở công ty Lý Chính Dự của Lý Khanh Hoài Ánh mắt hơi lập lè Hơi thở thượng thủ Nhưng hai người thế nhưng cũng không nói gì Lý khanh vũ lại nhìn phía nhị phòng Nhị bám mẫu à là chương Dây lưng cháu gọi người ta cất Cháu giữ lại quyền lợi truy cứu pháp luật Thử mẫn Sắc mặt trắng nhột Đây là muốn cảnh cáo nàng Muốn nàng về sau phải thành thật ư Lý khanh trì thì giận dữ Nhưng chưa nói lời nào Y san san bỗng nhiên Lớn giọng sắc nhọn kêu lên Không được, như vậy quá tị nghi cho bọn họ Khanh Vũ à, bọn họ hại con Ta mà kể, ta không đồng ý Việc này ta phải báo án, bắt bọn họ lại Ta muốn bọn họ ngồi tù Y san san một trận ẩm mỹ Làm đại phòng nhị phòng trắng mặt Lý Khanh Vũ cũng nhíu mày Y san san Vừa thấy Nhi tự nhíu mày Lý thanh âm càng sắc nhọn Như thế nào hả Ta đây vì tốt cho con Con không nghe lời ta ư Nói thế nào, ta cũng là mẹ con, là chủ mẫu tương lai Lý Gia. Ta chỉ bảo hộ nhi tử chính mình. Câu này chẳng phải luôn được dùng à? Hạ thược một bên nghe xong, nhăn nhăn mày. Lý Khanh Vũ xử trí rất hợp lý. Lý Gia rốt cuộc vẫn là gia nghiệp lớn, danh dự đối với hình tượng tập đoàn là điều rất quan trọng. Hắn xử lý như vậy, vốn dĩ để người ngoài không suy đoán nhiều. Nếu ấn theo cách y san san, bên ngoài sẽ biết hết mọi chuyện. Hơn nữa, từ góc độ Lý Ba Nguyên mà nói Xử lý như vậy, đối với lão nhân Ít nhiều cũng là an ủi Y san san, nữ nhân này hay à Chú mẫu tương lai ư Được Lý khanh vũ mệt mỏi Nhìn phía mẫu thân có nhớ rõ, người luôn nói Muốn dọn đến đại trạch Lý ra Chỉ bằng từ hôm nay trở đi, dọn đến đó đi Chỉ bằng từ hôm nay trở đi, Lý dọn đến đây Nghĩ san san không nghĩ tới nhi tử đối nhiên nói việc này. Trê mặt sừng sốt cho lòng rất vui. Không biết hắn vì cái gì đối nhiên nghĩ thông suốt. Lại nghe Lý khanh vũ đối với quả gia nói. lấy Thúc à, ăn bài gian phòng cho chủ mẫu ở hậu viện tiểu lâu. Ăn mặc chi phí đều ăn tốt nhất. Tìm bốn người hầu, bồi bà ấy, để bà làm chủ mẫu. Về sao để chủ mẫu ở hậu viện an hưởng lúc tuổi già. Lời này khiến Lý ra cả kinh. Ai cũng nghe ra đây là muốn cấm túc Y sàn sàn ngây ngốc Trông nhanh mắt giống như bị xét đánh trúng Mà lấy Chính Thụy Cũng không nghĩ tới Như tử muốn giam lỏng mẫu thân à Hắn ngây ngốc đi qua Trong lòng lại mạc danh vui vẻ số nữ nhân này bám lấy hắn nửa đời Hắn sớm thiền Hiện tại nàng không còn nữa Hắn được tiêu giao Ý mừng quán dừng trong mắt Lý Khanh Vũ Nam nhân nhẹ nhàng rũ mắt. phổ thân cũng vậy, lớn tuổi như thế đừng ở bên ngoài làm lụng vất vả. Người đến bồi mẫu thân ở hậu viện đi. Lời kia vừa thốt ra, quả ra không biết phải làm sao bây giờ. Lý Trinh Thụy cũng nhảy bắn lên. Hắn luôn là một bộ dạng cả lơ phất phơ lãng tử. Hạ thược vào Lý ra, trước lúc xem hắn cùng theo tử cãi nhau thì không gặp đối mặt chuyện gì để bụng. Tức giận quá Mà lúc này hắn là phẫn nộ Cái gì? Ngươi 15 giam lỏng cha ngươi à? Hả? Ngươi dám? Con chỉ hy vọng Con hảo hảo bồi mẹ Mọi người cãi vã cả đời Như vậy cứ tiếp tục đi Ngày sau mặt đối mặt Có rất nhiều thời gian Lý Khanh Vũ ánh mắt trầm tĩnh Quay đầu đi phân phó Về sau chức vụ của phụ thân ở công ty Đều giải trừ Hết thải chi phí Đều do con phụ dưỡng Quả ra không nói gì Rồi cổ lý khanh vũ mới là đường ra bà tên người hầu lại đây Đối với lý chính thủy phu thê Làm thủ thế mời Lão ra phu nhân à Thỉnh đi Lý chính thủy cũng y san san lúc này phản ứng lại Hai người tất nhiên không hẹn Mà cùng một fan ẩm mỹ đá đánh Lại bị nhân viên an ninh của lý gia đưa khỏi khách sạn Kéo đến hậu viện Hàng đến qua hồi lâu, phòng khách tiếng ngồ nào chửi bậy của phu thê lấy chính thủy không còn nghe thấy, vẫn cứ an tĩnh. Nhị phòng tam phòng một lần nữa nhận thức Lý Khanh Vũ. Tước quyền, uy hiếp, giam lỏng. Mỗi một cái quyết định cùng mệnh lệnh hắn tuyên bố thực sự trầm tĩnh, nhìn cũng không ra cảm xúc, lại là quyết định khiến tình thế bình ổn nhất. Hạ Thược cảm thấy, Lý Khanh Vũ không đến mức phải giam lỏng phụ thân của chính mình. Chỉ là lúc này đây Xác thực không thích hợp cho bọn họ xuất hiện bên ngoài lấy tính tình y san san Về xấu trong nhà Bị nàng tuyên dương cho mọi người biết Lý thị tất nhiên bị ảnh hưởng Hiện tại bên ngoài lý ra đã đánh giá cao Đối với thanh danh của tập đoàn cũng tốt Thật là đương gia Hắn làm vậy cũng là vì tình thế bức người Bởi đang dĩ Mà lý chính thủy của y san san Ở Mỹ cả đời Hy vọng bọn họ có thể yên lặng một khoảng thời gian Lý Bá Nguyên từ đầu đến cuối Đối với Lý Khanh Vũ Quyết định không nói một chữ Nói vậy cũng cho rằng sự trí như vậy Ít nhất giữ gìn danh tiếng cho Lý ra Chỉ là Lý Chính Thụy Phu Thê Sau khi bị mang đi Phòng khách không khí yên lặng xuống dưới Giờ phút này đây Trong mắt mọi người Nam tử trẻ tuổi đứng giữa nhà ăn hỗn độ này Tự hồ không phải vãn bối của bọn họ Hắn không phải là cháu trai Của đại phòng nhị phòng Không phải tam phòng nhi tử nữa Hắn là đương ra của Lý Gia Lý Khanh Vũ nói Quả ra phái người Đưa một nhà đại bá trở về nghỉ ngơi Ba ngày sau lên đường đến Đức Hắn nói phái người Tất nhiên là phái nhân viên an ninh Vậy không phải đưa Mà cũng tương đương với giám thị giam lỏng Nhưng so với đại phòng nhị phòng Từng nhẫn tâm muốn đưa Lý Khanh Vũ vào chỗ chết Hắn làm vậy đâu tính là tuyệt tình Cũng không biết có phải là vừa rồi Hạ Thược một phen tức giận mắng Đã đánh thức bọn họ Bọn họ thế nhưng không nói gì Xoay người đi theo bảo an đi ra ngoài Lúc này đây Hạ Thược gọi Lý Chính Dự Lý Tiên Sinh Hai nhà xoay người Nhìn phía Hạ Thược Hôm nay trải qua nhiều chuyện vậy Hai nhà nhân tâm đều loạn Tuy rằng đối với thân phận Hạ Thược có điều hoài nghi Nhưng lúc này cũng không còn tâm tư suy nghĩ Hạ thực cua cua trong tay tiểu quan tài lấy Tiên Sinh à Tôi hy vọng ông đến nước Đức Có thể hào hảo tính dưỡng thân thể Tiểu quỷ này ông nuôi không nổi đâu nhìn đâu với thân thể vẫn có thương tổn Hàn sắc thực có thể giúp ông đổi lấy huy hoàng Ông muốn Nhưng ông phải trả giá rất lớn Nuôi thời gian càng dài phản vệ càng lớn Giống như đồng hồn chết thảm Cuối cùng ông táng mạng ở bên tay hắn Lý Chính Dự không nói lời nào Liễu Thị lo lắng nhìn phía trưởng phù Chả có biến đổi hôm nay Nàng vẫn lo lắng cho hắn Cái này chỉ có gọi là phu thê Giữa quỷ chỉ là tà thuật Hắn không thể luân hồi Bị ông sử dụng Ông đã tích ác nghiệp May mắn ông không thành đại sai mà không hậu quả xấu tất liên lụy đến hậu đại Ông là vì nhi tử Kết quả vẫn là hại hắn Tôi hy vọng ông có thể suy nghĩ cẩn thận Ngày sau làm việc nhiều việc thiện Làm việc thiện mới có thể tích phúc Không vì chính mình cũng vì hậu thế Trên thế giới này Không phải chỉ có danh lợi Hạ Thược nói Cũng không biết Phụ tử Lý Chính Dự có thể không nghe vào không Dù sao nàng đã chỉ điểm Cũng đã tận lực hay thải chỉ là chính bọn họ thôi Cuối cùng Hạ Thược vẫn hỏi về hàng đầu sư Giữa kỹ thuật Là tà thuật từ trước đến nay Để bị chính đạo khinh thường Ta nếu như gặp chuyện này, nhất định phải truy Hàng đầu sư hại người rất nặng Ta muốn biết hắn là ai Ông có thể nói cho ta chứ Hạ thường không xác định Lý chính dự sẽ nói cho nàng Cho nên nàng đang hỏi thời điểm Đã khai thiền nhãn Nhưng không nghĩ tới hắn mở miệng Ngữ khí mệt mỏi bình tĩnh Ta không biết hắn ở chỗ nào đâu Chỗ ở của hắn Hắn không nói cho ta Ta chỉ biết hắn kêu là Sắc ở Thái Lan Có danh khí hàng đầu sư Sư phụ hắn là Thái Lan Hàng đầu tông sư Thông mật đại sư Thông mật à Hạ thược nghe tên này Tự nhiên thu tầm mắt Ánh mắt nàng lập tức trở nên lạnh lùng Do địa sắc khí mãnh liệt Đương nhiên là người lấy ra Không cảm nhận được sắc khí trên người nàng Nhưng thay đổi cho mắt Hạ thược Không lờ được gạt người Điều này làm người lấy ra liếc nhìn nhau Người sang suốt đều nhìn ra được Hạ thừa có phản ứng rất lớn Đối với tên sắc hay là thông mật Sao chứ? Có em biết à? Cái gì mà tông sư Cũng chỉ là ông già Chuyên hại người mà thôi Hạ thừa cười lạnh Nhìn về Lý chính dự Lý điên sinh Và lỡ người hàng đầu sư đều có tà tâm Và nên ít tiếp xúc thì tốt Đã tội với bọn họ Khi nào bị hạ hàng đầu sư cũng không biết đâu Lời này làm sắc mặt mọi người trong phòng thay đổi. Liệu thị hỏi trước. Vị tiểu thư này ý ý cô là chồng tôi bị hạ hàng đầu? Không có. Tôi chỉ nhắc nhở mọi người. Nếu tôi đưa tiểu quỷ này đi siêu độ, hàng đầu sư sẽ có cảm ứng. Đến lúc đó sẽ có không ít người đến cửa tìm mọi người. Hả? Liệu thị trả qua chuyện ngày hôm nay, trên mặt không còn chút máu. Lại nghe lời này lập tức mặt trắng như tờ giấy Nào hoàng sợ nhìn chồng mình Lại nhìn phía Hạ Thược Hạ Thược nói thêm Yên tâm đi Tôi sẽ giải quyết hàng đầu sư Rồi đưa tiểu quỷ này đi siêu độ Những lời này cũng không làm người lý ra yên tâm Bọn họ lại không phải đồ ngốc Cái tên sắc hàng đầu sư kia Là đệ tử hàng đầu tông sư Thái Lan Tông Mật Không nói đến cô gái trước mặt có giải quyết được hắn hay không Ngay khi cả nàng giải quyết được hắn, vậy chẳng phải đắc tội thông mật à? Lỡ như vị hàng đầu tông sư này biết được đệ tử bị hại tìm tới bọn họ, chẳng phải bọn họ chết thảm hơn à? Đối với chuyện này, Hạ thừa không rảnh đê a nủi. Ai kêu tâm tư lý chính dự không tốt chọc phải hàng đầu sư, cho nên phải để hắn sống trong sự lợ hãi nhiều ngày mới có thể khắc sâu trong trí nhớ. Lo lắng của họ Không phải không đạo lý Vừa rồi Hạ Thược ở thiên nhãn Nhìn thấy một nam nhân trẻ tuổi Trông như người Đông Nam Á Mặc áo trắng quần xanh Tới cửa tìm lấy chính dự Mà lấy chính dự cực kỳ kính nể người này Cũng không dám phách lối Hai người nói gì Hạ Thược không rõ Nàng có thiên nhãn nhưng không có thiên nhĩ Chuyện này làm Hạ Thược bực bội một chút suy xét xem có nên học thêm Môi ngữ hay không Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này Có lẽ xác hàng đầu sư Do hỏi lý chính dự Về chuyện tiểu quỷ Hạ thược đoán Có lẽ do vừa rồi Nàng dự định hôm nay Có đưa tiểu quỷ đi siêu độ Bởi vì hắn mới cảm nhận được Mới đi tìm lý chính dự Vừa rồi hạ thược nói với người lý ra Mới giải quyết hạ khắc trước Lại đưa tiểu quỷ đi siêu độ Tuy nhiên là lừa bọn họ Bởi vì nàng cũng không biết hạ khắc ở đâu Đưa tiểu quỷ đi siêu độ chả khác nào lừa hắn mắc câu Mai phục ở xung quanh chẳng phải rất tốt à Rõ ràng Liễu Thị có lo lắng Nhìn như muốn mở miệng cầu xin hạ thượng điều gì Nhưng Lê Chính Dự lại không nói gì Xoay người rời khỏi nhà lớn Lý ra Lê Thị, Lê Khai Hoài đành phải đuổi theo hắn Người trong phòng đi rồi Lê Chính Thái an ủi ông cụ một chút Đưa ông về phòng nằm xuống Lại kêu bác sĩ trong nhà đến Lý xác định không có gì trở ngại mới dẫn vợ con rời khỏi. Trước khi đi, hắn tỏ vẻ thường xuyên đến thăm ông cụ Đối với chuyện này, Lý Khanh Vũ không tỏ ý kiến gì. Ít nhất là chuyện của hắn, từ đầu đến cuối Lý Trinh Thái không tham gia. May là gia tộc có một người rộng lượng như vậy. Thái độ Lý Khanh Vũ đối với nhị bá của hắn cũng tốt. Đưa hắn ra khỏi cửa rồi mới trở về, đi lên lầu. Hạ Thược lên phòng nói chuyện của Lý Bá Nguyên Lý Bá Nguyên nằm trên giường Lần này trải qua chuyện lớn như vậy Vậy mà ông không ngất xỉu Ngay cả truyền dịch cũng không cần Là bác sĩ cảm thấy hiếm lạ Nhưng vẫn dọn dò ông An tâm giữ thân thể Tốt nhất là không cần quản chuyện công ty Lý Bá Nguyên thở dài à Tôi cũng già rồi Muốn quản cũng không còn sức để mà quản nữa Bây giờ là thời đại người trẻ tuổi rồi. Ông xua tay. Quản gia và bác sĩ cùng lui ra ngoài. Điều khi trong phòng chỉ còn hai người là Hạ Thược và Lý Bá Nguyên. Lý Bá Nguyên mới nói. Cháu gái à, hôm nay bác cám ơn con. Đám con cháu này bác luôn cho rằng bọn họ hiểu chuyện. Lúc bác còn trẻ, dốc sức làm nên sự nghiệp. Lý thị chưa phát triển như bây giờ. Đặc biệt là lão đại. À, hắn sinh ra sớm nhất, đi theo bác đến bây giờ. Hắn nhìn thấy những lúc ta khó khăn. Ta cho rằng hắn là người hiểu con đường đưa gia tộc này trở nên thịnh vượng là gian khổ thế nào. Không ngờ, lão nhị nói đúng. Danh lợi. Làm con người thay đổi quá nhiều Lão nhân thở dài Không có sức để nói chuyện Lúc hạ thược đáp chăn cho ông Thuận tiện vỗ ngực thuận khí Bổ chút nguyên khí cho ông Bà Lý à Đừng nói nhiều nữa Bây giờ nghỉ ngơi quan trọng hơn hay à Từ khi bà nội khanh vũ mất Là lâu rồi bác chưa nói những lời này với ai Cháu cứ để ta nói chút đi Lý Bán Nguyên thở dài Lúc Khanh Vũ sinh ra Bà nội nó vừa qua đời Đó là lúc đen tối nhất cuộc đời bác Lão Tam trở về nói Có một ngôi sao Chưa nổi sinh con trai cho hắn Khi ấy lý gia chúng ta đã danh môn Không phải ta khinh thường những minh tinh này Bác chỉ cảm thấy quá nhiều chuyện thị phi Từ trước đến nay Bác không cho con cháu và nghệ sĩ hay diễn viên bên nhau Nhưng mà lão Tam thì thích trêu chọc họ Sau khi nghe nói bác tức giận Nhưng dù sao Nó cũng là huyết thống lý ra Bác không muốn nó lưu lạc bên ngoài Cho nên cho phép hắn ôm đứa nhỏ vào nhà Lần đầu thấy đứa nhỏ khanh vũ Bác cảm thấy Đứa nhỏ này giống bà nội nó Lập tức yêu thích nó Dẫn theo nó bên cạnh tự mình dạy dỗ Nhiều năm vậy rồi Đôi khi bác cũng nghĩ Có phải là bác quá thiên vị hay không Bác cũng từng nghi ngờ, có phải mình quá bênh vực nó, mới đem tập đoàn giao cho nó. Nhưng, bác hôm nay đã rõ, câu nói của con là bác tỉnh ngộ. Khanh Vũ nó là đứa bé ngoan, từ nhỏ hiểu chuyện. Đối với nó, Lý ra là trách nhiệm, bác đem Lý ra giao cho nó, cũng không có sai. Giọng Lý Bà Nguyên nói đầy cảm xúc, Hạ Thư cười gật đầu, quay đầu nhìn phía cửa. Hình như gần đây anh thích nghe lén người ta nói chuyện Đây không phải thói quen tốt đâu Lý bà Nguy sững sờ Cửa mở ra Lý Khanh Vũ lúc này đi tới Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy Ánh mắt người đàn ông này bình tĩnh như cũ Vô bỗng nội đang nói chuyện Tôi vào thì không tốt Cho nên anh nghe lén à Tôi không nghe lén <cười> Vậy là hiệu quả các em không tốt Cho nên vừa gọi là nghe thấy liền Cứ đúng không? Hạ thực cười nói đùa Hai người ngươi một lời ta một lời Liếc nhau cùng nhíu mày Ánh mắt Lý Bá Nguyên nhìn hai người Khó có khi xuất hiện chút tươi cười Nhưng lập tức mặt hắn biến sắc Nhớ đến việc quan trọng Đúng rồi cháu gái à Cho xem bộ dáng bây giờ Khanh Vũ nó thế nào rồi Từ lúc Lý Khánh Vũ bước vào Hạ thực nhìn qua Quay đầu cười nói Xem ra ông có thể thở vào nhẹ nhõm. Lý Khanh Vũ sử rốt, lấy bá nguyên cũng sững sờ, một lát sau kích động ngồi dậy. "Thà đỡ, cháu nói thật đi à?" "Dạ chuyện lớn như vậy, sao cháu gạt bác? Là trước khi bác nằm viện, hình dáng kêu nạn trên mặt hắn ngày càng mờ, nhưng mà còn một chút, bây giờ nghĩ lại không còn nữa." "Thật ra từ khi con nắm tiểu quỷ trong tay, nó nhàn dần. Lần này con hi vọng con cho bác có thể cẩn thận suy nghĩ, Hy vọng bọn họ có thể suy nghĩ cẩn thận." Lúc Hạ Thược nói chuyện đó cũng thở ra. Cuối cùng kiếp nạn lớn nhất của Lý Khanh Vũ được hóa giải. Sau đó, nàng phải đem tinh lực đặt trên người dư cử trí. Ờ, tốt, tốt, tốt, tốt. Lý bà Nguyên kích động, nên nó năng lộn sụn. Cầm tay Hạ Thược. cho gái à, lần này bác trai rất... Được rồi. Hạ Thược bỗ tay lão nhân cười nói. Lần này kiếp nạn đã hết. Ngài cũng phải tốn kém chút gì đó chứ Lý bác nguyên sửa sốt Sau đó liền cười À đó là đương nhiên đương nhiên Cho nó đi Tùy cháu mở miệng Hạ thược cười Không vội ạ Chơi thêm thời gian nữa đi Gần đây cháu rất bận Lý khanh vũ ở chỗ này Đương nhiên Hạ thược không thể nói nàng bận cái gì Nhưng hắn ngay được một chút Cô phải đi ư Tôi có việc muốn làm, đương nhiên phải đi Với lại tôi phải đi ngay bây giờ Hạ thược đứng dậy Quyết định bất ngờ của nàng là Lý Bá Nguyên, Lý Khanh Vũ Có chút ngoài ý muốn Từ Lý Bá Nguyên biết nàng có chuyện quan trọng Nhưng cứ tưởng nàng ở lại ít nhất vài ba ngày Không ngờ bây giờ nàng muốn đi Mà Lý Khanh Vũ thì sững sờ Dường như cũng không tin được Hạ thược xoay người nhìn hắn cười cười Ừ. Bạn đầu anh gặp tử kiếp Nếu có thể hóa giải kiếp nạn này Cố gắng báo hiếu cho nội anh Quản lý công ty cho tốt, hưởng thụ cuộc sống Có có Người chứ không phải thân tiên Có cảm xúc là điều rất bình thường Anh đừng có gây áp lực cho bản thân Trong lòng có càng nhiều chuyện thì càng dễ sinh bệnh đấy Nàng vừa nói vừa cười Lại vừa đánh vào vai người đàn ông Thoải mái rời khỏi phòng Tôi sẽ trở về Được quên tiền thưởng mà anh nói sẽ cho tôi Hạ Thược không quay đầu lại nhìn Lý Bá Nguyên và Lý Khanh Vũ Đối với nàng, nàng sẽ ở Hồng Kông một khoảng thời gian rất lâu Chuyện này cũng không phải chia xa, không cần phải đau buồn Nàng nhìn về phòng kéo hành Lý Thấy Lý Khanh Vũ đứng cửa phòng Hắn nhìn Hạ Thược kéo hành Lý Chỉ nhìn nàng mà không nói lời nào Hạ Thược cho rằng hắn không nói gì Không ngờ lúc hắn nhìn thấy nàng đi đến cửa, Lý mở miệng Khi nào trở về, tôi chuẩn bị tiền thưởng cho cô Hạ thực bật cười, đột nhiên có cảm giác trong cảm nhận của Lý Khanh Vũ nàng biến thành nô lệ tiền bạc. Nếu không, sao nàng có cảm giác hắn dùng tiền lôi kéo mình thế này? Tôi Hồng Kông, tôi tin không bao lâu nữa chúng ta gặp lại. Hạ thực cười nhẹ, đưa hành lấy cho quản gia rồi đi xuống lầu. Lý Khanh Vũ không đưa nàng xuống lầu, hắn chỉ nhìn căn phòng đang mở cửa đó. Ở chung không lâu, chỉ hơn hai tháng ngắn ngủi. Nhưng dường như hình thành thói quen Hai người cách nhau một cánh cửa Hắn ở phòng lớn nàng trong phòng nhỏ Trước đó nàng đi một tuần Lần này chỉ lại 3 ngày Người đàn ông như căn phòng nhỏ ấy Nghe thấy dưới lầu có tiếng khởi động xe Cũng không cử động Để khi chiếc xe nhanh chóng rời khỏi nhà lý ra Hắn yên lặng xoay người đến phòng ông cụ Chỉ gặp người hầu ở hành lang Hắn dừng lại Nhìn như đang rãi ruộng Cuối cùng dặn dò Phòng Lý Thiều Thư đã ở, đối với bên trong đừng có động vào Dạ thiếu ra Người hầu nghe thấy để lui ra ngoài Người đàn ông rũ mắt đứng trên hành lang lúc lâu Sau đó nhấc chân vào phòng ông cụ Lúc hạ thược rời khỏi Lý ra Lái xe đến cửa hàng tiện lợi Sau đó đi dạo một vòng Rồi quay xe về nhà nhỏ Trương Gia Nhưng tôn bá quan tâm chuyện của Lý Khanh Vũ Nếu giải quyết chuyện này Trước tiên nên báo với sư phụ một cái Còn về chuyện đệ tử thông mật ở Hồng Kông Phải nói một tiếng với đường tôn bá Rồi kêu từ thiên giận Hai người đến miếu giúp tiểu quỷ siêu độ một chút Sau đó mai phục gần nhà lớn Lý ra Giải quyết tên hàng đầu sư Sau khi trở về Trương gia Đường tôn bá nghe hạ thược miêu tả Chuyện xảy ra ở Lý Gia vào sáng nay Vô cùng xúc động Ông cũng thở phào nhẹ nhõm Khi nghe nói Lý Khanh Vũ không chuyện gì Thế 3 năm trước còn đồng ý với bá Nguyên, cuối cùng không làm hắn thất vọng. Nhưng tiểu thừa à, sư phụ nói cho con biết, chuyển hóa giải kiếp cho người ta thế này, sau này làm ít một chút. Đừng nhìn hạ thược hiểu rõ, nếu không phải xem trọng việc lý bá Nguyên và sư phụ là bạn cũ, nàng sẽ không đồng ý hóa giải kiếp nạn cho người không quen. Lần này nàng muốn nhận đủ thù lao, đem đi làm việc thiện cũng tốt. Vì sợ đường tôn bá và từ thiên giận lo lắng Hạ thường nhanh chóng đổi đề tài Lấy tiểu quỷ ra Vừa lấy quan tài nhỏ Đường tôn bá và đám người trương trung tiền Lấy thay đổi sắc mặt Hàng đầu thuật Hạ thường cười lạnh Không sai ạ Đoàn xem Một nghe được tin tức gì đấu là không phải oan ra khâu gặp nhau Hàng đầu sư này là đệ tử Của thông mật tên sắc Trước mắt còn ở Hồng Kông Trương Trung Tiên nghe vậy đứng lên Thông mật Không phải cái tên hàng đầu sư năm đó Làm bị thương trưởng môn sư huynh dư cử trí chứ Triệu cô đứng dậy Sư Túc à, người đó đâu Nếu gặp, chúng ta giải quyết cái tai họa này trước đi Hắn vừa nói Lời được mọi người ủng hộ Các đệ tử sôi nổi yêu cầu Để mạng sắc đệ tử thông mật lại Hồng Kông Hạ tử cũng tính như vậy Nàng lập tức nói suy nghĩ của mình Được tông bá nghe xong liền nói, nếu như vậy, ngày mai hẵng đi, đã là buổi chiều, hôm nay nghỉ ngơi trước đã. Hạ thược cũng thấy trời đã tối, nếu giờ mà vào miếu đúng là có chút quấy dày, vì vậy quyết định rằng sáng ngày mai sẽ đi. Nhưng không ngờ rằng sáng sớm ngày hôm sau, Hạ thược và Tư Thiên Dận vừa định rời khỏi nhà nhỏ Trương Gia, nhận được điện thoại của Lưu Bản Vượng. Hạ Thược vừa nhận điện thoại Đầu bên kia là giọng nói kích động của Lưu Bản Vượng Đại sư à, ngài xem tuần san hôm nay chưa? Dư Cửu Trí có trả lời Ánh mắt Hạ Thược thay đổi Lập tức phá một đệ tử đi mua tuần sàn Sau khi mua về, cả đám người vây quanh cùng xem Đúng là Dư Cửu Trí có trả lời Nhưng câu trả lời ngoài dự đoán của mọi người phong thủy thế gia số 1 Hồng Kông Dư ra, phát biểu thanh minh trên tuần sàn với việc tự mình công bố Hạ thượng là đệ tử duy nhất của Trương Thị và việc nói xấu trên tạp chí là việc ngoài ý muốn. Cản cứ ý nguyện lúc đầu là học hỏi giữa đồng môn với nhau với nguyện vọng bảo vệ danh dự dư thị, dự cử trí biểu thị và 3 ngày sau mời toàn bộ nhân vật nổi tiếng tham gia tiệc tối cũng mời Hạ Thược xuất hiện. Hai người bàn luận về học thuyết siêu hình trước mặt mọi người. Thắng thua đều được công nhận. Lầu nhỏ Trương Gia mọi người im lặng thực lâu. Hai ngày nay hạ thược công khai Kêu gọi bốn đại gia tộc phong thủy trên tạp chí Ban đầu chỉ muốn làm xấu danh tiếng dư cửu trí Ý đồ làm lung lay địa vị đệ nhất phong thủy đại sư của hắn cho đến khi hắn không nhịn được nữa Bước hắn chạy đến nơi này Ở chỗ hẻo lánh nào đó dọn dẹp sạch sẽ Nhưng không ai ngờ Phản ứng của dư cửu trí Không phải là tức giận Mà là ứng chiến <cười> Luận bán hả? Hắn trở nên quang minh chính đại bao giờ thế chứ Trường Trung Tiên hừ một tiếng ngắt lời Có âm mưu đấy Nhất định có âm mưu Ôn dịp nhòn chân xem tạp chí trong tay hạ thược Tại sao dư lão nhân lại có phản ứng chứ Ba gia tộc khác đâu Lãnh gia vẫn luôn im lặng Phải có hai nhà khúc vương nhìn thấy khúc phong Và vương lạc xuyên trong tay chúng ta Cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ hay không Hai người hải nhược và chịu cô suy đoán. Không ai giúp đỡ dư cử trí cho nên hắn nghĩ ra biện pháp này. Tưởng dựa vào hơn nửa kinh nghiệm sống của hắn làm sống mặt thúc trước mặt mọi người ư. Trời trùng tiền khoát tay. Không, không khả năng. Nếu hắn không biết bản lĩnh của ảnh thược nha đầu có có thể nói được như lần đó hắn bị nhược nha đầu đánh bại. Bây giờ một tay bị phế sao có quang minh chính đại khiêu chiến nữa chứ. Đường tông bá bên cạnh cười lạnh <cười> Khiêu chế là một thủ đoạn Năm đó hắn cũng tỉ thí với ta Chẳng phải sau lưng chơi xấu đi ư Lần này sợ là lại chơi trò cũ Một phòng người ngừng thảo luận Hạ Thược lại không tham gia Nàng cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ Mời nàng ba ngày sau tham dự tiệc tối Của những người nổi tiếng Luận bàn trước mặt mọi người ư Nghe qua thật thú vị Nhìn đối phương là dư cử chí Ông già đó là người hẹp hòi còn là người chú trọng mặt mũi. Lần trước hắn bị thương trên tay nàng không lý hắn nguyện ý trước mặt mọi người cùng nàng so đấu. Hơn nữa, so cái gì trên tuần san cũng không nói rõ. Mà quan trọng hơn, dư cửu trí có nghi ngờ thân phận của nàng không? Lần trước nằm bộc lộ tài năng trước mặt hắn cũng là muốn lừa hắn đem lần thiên nhãn cuối cùng dùng hết. Nhưng cuối cùng hắn có khai hay không? Lúc này đầy đưa tôn bá cười. Ta quá hiểu hắn à, Lần này chắc chắn là hồng mô niến Tiểu thược à Trời ước chế này sư phụ không đề nghị con đi Nếu con nhất định muốn đi Chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn Sao sư phụ biết trời ước chế này Là hồng mô Yến của chúng ta Mà không phải là dư cửu chí Lúc này Hạ thược cười Nâng mắt nhìn được tôn bá Mọi người trong phòng sửng sốt Hạ thược thả tạp chí xoay người nói Sư phụ à, có phải phòng một chút Nói xong, nàng xoay người lên lầu Hành động này của nàng làm tất cả mọi đệ tử trương thị nhì không ra Nhìn được tôn bá đoán được Nhưng định nàng lên lầu mở thiền nhãn Tử thiên dẫn cố theo sau hạ thược lên lầu cùng nàng vào phòng Vừa đến phòng, hạ thược đến bên cạnh cửa sổ Đúng là mở thiền nhãn Nàng nhìn hướng hiệp hội siêu hình Nơi đó có đám trợ lý của dư cử trí Nhưng ánh mắt quét một vòng bên trong Hạ Thược không thấy bóng dáng dư cử trí đâu Nàng phải thu lại thiên nhãn Lại thay đổi nhìn sang hướng khác Đó là hướng nhà lớn dư già Từ sau khi bước vào năng lực thiên nhãn Vì thuận tiện cho việc quan sát của mình Hạ Thược hỏi thăm rõ ràng Địa hình xung quanh Bốn nhà dư vương khúc lánh Lúc này dùng thiên nhãn Cũng chỉ là chuyển hướng Nhà lầu hiện đại trước mắt Như bức tranh thành phố, cuộn tròn Được trải rộng Hạ thực rất nhanh từ được vị trí nhà lớn dư ra Tập trung suy nghĩ đi vào Nhìn thấy dư cửu chí ngồi trong thư phòng Một cánh tay cứng nhắc rũ xuống Tay khác bưng chén trà Đối diện với người trẻ tuổi Ngồi trên sofa Người đàn ông 25-26 tuổi Giá người loại trung Tóc và lông mi cực kỳ rậm rạp Trong mắt màu xanh Mà quan trọng nhất hắn mặc áo trắng, quần lam Trước ngực đeo chuỗi hạt hải Châu Cách ăn mặc cực kỳ có mùi vị Đông Nam Á. Ánh mắt Hạ Thược ngưng tụ, lập tức nhíu mì. Hôm qua, nàng nhìn thấy người này trong thiên nhãn. Sắc hàng đầu sư, đệ tử thông mật. Hồi tưởng thời gian một chút. Cùng vào buổi sáng, Hạ Thược ở Lý Gia giải quyết sự tình, thì ở Dư Gia đã cũng xảy ra một sự kiện. Đại trạch Dư Gia là dung hợp phong cách biệt thự Trung Quốc kiểu hiện đại, phong thủy sư am hiểu đạo lý bình dân, nhưng không phải ai cũng có thể ở trong ngôi nhà như vậy. Ở Hồng Kông đất đắt vàng mà đặt mua một đại trạch như vậy, có thể thấy tài lực và chính thương hai giới của gia gia đều có lực ảnh hưởng lớn. Hôm nay đây, đại môn dư gia đóng chặt, nhưng trong phòng khách lại có vài người ngồi đó. Dư Cửu Trí ngồi ở ghế chính cao nhất, vừa hoài khúc cục khúc trí thành Hai người ngồi hai bên dư Cử Trí. Lãnh gia lão gia tử bên phải, Lãnh Dĩ Hân đứng phía sau ra ra nàng. Phòng khách không khí đình trệ, người hầu đều lui ra ngoài, cửa đóng lại. Dư Vương Khúc Lãnh, bốn gia tộc phong thủy nổi danh Hồng Kông, sáng sớm hôm nay thế nhưng tề tựu một chỗ. Cánh tay phải dư Cử Trí cứng còng rũa một bên, chén đặt bên tay trái, đột nhiên dương mắt li quét bốn người trong phòng khách. Bỏng mắt đều có màu xanh lá Có thể thấy mấy ngày nay mệt nhọc cô không được nghỉ ngơi tốt Vương hoài của khúc trí thành Khôi mặt tiều tụy Hai ngày này vì lo lắng cho vương lạc xuyên Cũ khúc phong Cũ là không có ngủ tốt Nhưng giờ khắc này Hai người lộ vẻ mặt giận dữ Mấy ngày này Tạp chí đều đã đem dư vương khúc Tam gia Đều chỉ điểm như thứ sai trong sách Khiêu khích trần trụi này, đừng nói là ở phong thủy giới, lên tính ở bất luận lĩnh vực học thuật nào đều không ai chịu được. Trước mắt, có không có đến phiên lãnh gia, nhưng ngày mai lì sẽ đến phiên lãnh gia. Tuy không biết, lãnh gia gặp phải loại khiêu khích này, có thể hay không lại bảo trì trầm mật. Nhưng thực rõ ràng, lãnh lão gia tử mang theo cháu gái tới đây, đây là tín hiệu tốt. Nghĩ kỹ rồi chưa? Ngước khí Dư Cửu Trí uy nghiêm như cũ, nhưng thanh âm thầm trầm có chút khàn khàn. Dư Sư Huỳnh à, ngươi cảm thấy nhà đầu kia là người nào? Cúc chí Thành nhìn phía Dư Cửu Trí. Ta của Vương huynh đều không quá am hiểu khởi quẻ. Nhìn tối qua lên một quẻ, khả năng bởi vì chuyện của Lạc Xuyên, ảnh hưởng đến cảm xúc của ta. Quẻ vì thế cũng không chỉ hướng gì. Vương Hoài cười, nhưng cũng không thần thái như ngày xưa. À, Nói lên, chêm tinh xem bói, nơi này không phải có người am hiểu à? Có phải không lãnh lão? Người lãnh gia nếu hôm nay tới, ít nhất thuyết minh là theo chân bọn họ đứng chung một chỗ. Nếu như vậy, để cho bọn họ tỏ ra có chút thành ý. Nhiều năm như vậy, lùi vô thành vô tức, một khi lên tiếng, chính là người cùng thuyền. Giờ cầu chí của khúc trí thành, đồng loạt nhìn phía lãnh gia. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, trả lời thứ như là lãnh dĩ hân. Đôi mắt nàng không nhìn người khác Thần sắc trước sau như một đạm nhiên Lại có thể thấy nhẹ nhàng Mày nhăn lại quả bà không có biểu hiện Ta cùng ra ra bói kết quả giống nhau Cái gì Khúc trí thành sừng sốt cơ hồ đứng lên Sao mặt có điểm thay đổi Mọi người đều biết Bói toán thuật của lãnh gia là có tiếng Đặc biệt lãnh dĩ hân Nàng từ nhỏ có thiên phú lĩnh vực này Phào là những việc nàng bói Từ trước đến nay kết quả không quá sai lầm Nhưng nàng vừa rồi nói cái gì Quảy mặt không biểu hiện ư Loại tình huống này hai tháng trước ta có gặp qua Quảy mặt không có bất luận biểu hiện gì Quả thực giống như thiên cơ không hiện giống nhau Lãnh dị hần rũ mắt Từ nhỏ đến lớn có hai lần gặp sự việc là Họ đưa thời gian cách nhau ngắn vậy Nên nàng nhớ Hai tháng trước à Dư cử trí hiếp hiếp mắt Lãnh dị Hân anh anh nói thật Đó là lúc ta bội dư vi Để tham dự bữa tiệc thân cận với Lý Khanh Vũ Ngày đó nàng chỉ đột nhiên cảm thấy Tâm thần không yên Trước khi đi bòi tóm một quẻ Thiên cơ chưa từng có biểu hiện Nàng đối với ký ức này đặc biệt khác sâu Lý Gia Ư Vừa nghe tên Lý Khanh Vũ vương ngoài của khúc trí thành Nhìn phía dư cửu trí Quả nhiên sắc mặt hắn âm trầm Nhìn không tốt Giờ vi hiện ở bệnh viện Vừa thoát ly thời kỳ nguy hiểm Ngày hôm qua nó vừa tỉnh lại mấy ngày nay thời gian nói chuyện cũng không dài nhưng tổng cảm thấy như qua mấy năm cho khoảng thời gian ấy lấy Khanh Vũ không luôn có đến bệnh viện thăm làm cho một ít bát quái tuần gian từ được đề tài để nói qua một fan những việc này tự nhiên là gạt dư vi trên quầnàng trải qua một cuộc phẫu thuật lớn có thể đứng lên hay không vẫn là khó nói hơn nữa nếu muốn phục hồi lại cũng cần mấy năm thời gian Bác sĩ nói có phải xem ý chí của nàng cùng trình độ phối hợp, nếu như không phối hợp, nàng khả năng cả đời ngồi xe lăn. Việc này đối với tính tình kiêu ngạo của dư vi mà nói có thể là đã kích nghiêm trọng. Đặc biệt có mấy tuần giải trí ở bên ngoài suy đoán nàng có thể hay không bị lý ra giải trừ hồ nước. Bởi vậy trước mắt người dư da vẫn lừa dư vi, nói với nàng cuộc phẫu thuật thành công, nhìn gần cốt bị tổn thương, yêu cầu nàng phải dưỡng bệnh một năm. Giờ về trước mắt còn ở trong viện Nhìn tin tức từ bên ngoài bị phong tỏa Để nàng có thể dưỡng bệnh Nhưng Nàng nhớ kỹ thù ở làng chài trên đảo nhỏ kia Cảm xúc với là thực táo bạo Phòng trường lừa nàng cũng không được bao lâu Nàng từng hỏi rằng Vì cái gì Lý Khanh Vũ không tới Và nhất bị nàng thấy như cái tuần sang đó thì Đối với cách làm của Lý Khanh Vũ Giờ cửu trí tự nhiên bất mãn Hắn vì hắn, đã dùng một lần năng lực thiên nhãn có đem cháu gái hắn sủng ái nhất ngại cho hắn Cũng đáp ứng giúp hắn hóa kiếp Hắn có cái gì bất mãn Nếu không phải gần đây Có sự việc quan trọng cần giải quyết Hắn đã muốn đến lý ra nói chuyện một lần Nhưng giữ cử trí hiện tại Không có tâm lực mà quản lý ra Chuyện này tự nhiên là muốn giải quyết sau Ai à, Thiên cơ không hiện Thế mình người này có mệnh cách thực là kỳ Húc Trí Thành vừa thấy sắc mặt dư cửu chí không tốt, rất nhanh thay đổi đề tài nói chuyện. Vừa ngoài trầm tư. Mạnh cách kỳ cũng ở thiên đạo bên trong, cũng không thể giải thích vì cái gì thiên cơ không hiện. Được. Dư cửu chí theo thói quen, tình muốn xua tay, nhưng phát hiện cánh tay phải cứng đờ, không thể động đậy. Sắc mặt hắn tức khắc âm trầm vài phần. Thì cơ hiện không thể lộ, hắn các bạn không thèm để ý. Hắn để ý chính là... Hắn đã trở lại Đây là kết quả tối qua Hắn từ bệnh viện trở lại Đại trạch bói ra được Vì thế hắn thức trắng đêm chưa ngủ Cô nên ý tưởng mở thiên nhãn Ngồi đến bình mình Mấy năm nay Từ mùa khác kia Chỉ thấy được thi thể hắn năm đó Hắn có dự cảm Là lão tá nhất định trở về Từ lúc trên núi bị thiếu nữ kia Gây thường tích Hắn có cảm giác không tốt Ở trên đảo hắn mấy lần muốn mở thiên nhãn nhưng tình trạng cơ thể không cho phép Hắn nhịn Hắn hoài nghi thân phận thiếu nữ kia Hoài nghi hắn mang theo đệ tử trở lại Tốn qua hắn khởi quẻ chiêm tinh Tính thiếu nữ kia lại là thiên cơ không hiện Nhưng là tính đường tôn bá Lại tính ra được Hắn đã trở lại Hắn đã trở lại Hồng Kông Cũng vì chuyện này Hắn ban đêm không thể ngủ Hắn không thể nói cho vài người trước mắt này Sự việc năm ấy Ngay cả tâm phúc mấy năm nay của hắn Là khúc trí thành Cũng không biết chân tướng Bọn họ luôn cho rằng đường tôn bá đã chết Nếu là bọn họ biết đường tôn bá còn sống Khúc Chí Thành có lẽ có thể cùng hắn đứng cùng một đường Vừa ngoài cũng lãnh lão gia nhân thì lệ khó nói Lúc trước ở trên núi Lời nói của thiếu nữ kia bọn họ đều nghe được Hắn nói khó mà nói Rồi cuộc bọn họ mới là bốn trưởng lão nguyên bản của huyền môn Người không vì mình trời chu đất diệt Phải biết rằng đường tôn bá còn sống Hơn nữa trở lại Những người này vạn nhất phản bội hắn Hắn sẽ không thể đối phó được Chỉ bằng cứ giấu đi Chỉ mình đem tính mạng đường tôn bá lưu ở Hồng Kông cùng may năm đấy Lãnh ra bói toán Vừa ra bày trận đều không có suy đoán Được sinh tử đường tôn bá Mười mấy năm sau bọn họ đều cho rằng hắn đã chết Bởi vậy mới không có tâm tư Suy đoán chuyện của hắn mà không tình cảnh cũng không như thế này Có thể thấy ngay cả ông trời cũng giúp hắn Dư cửu trí đáy mắt màu xanh lá Giảm bớt chút Lúc nâng mắt liền có uy nghiêm Chuyện này chúng ta phải đáp lại Bằng không, danh dự của mặt mũi Của bốn gia tộc chúng ta ở đâu chứ Ta nghĩ kỹ rồi, nàng nếu ở trên tạp chí Suốt dần lời nói có ý chỉ điểm Ta đây cho nàng mặt mũi Ba ngày sau, ta sẽ mời nhân vật nổi tiếng Trung thương giới ở hồ Hồng Kông Tới dư ra, tham gia dự tiệc tối Trước mặt mọi người cùng nàng tranh luận bản lĩnh Hả? Cái gì? Dư cửu trí nói Là vương ngoài và khúc trí thành sửng sốt Là ra lão tử Ngước mắt nhìn phía hắn Từ hồ ai cũng không tin Dư cửu trí sẽ làm như vậy để đáp lại hư Lòng giả hắn luôn hẹp hỏi Điểm này tất cả mọi người đều biết Ở trên núi hắn bị thiếu nữ kia đánh Thương cánh tay Trần dư vì cũng bởi vì nàng gây thương tích Dư da cũng thiếu nữ kia Hẳn là có thù chết không đội trời chung mới đúng Hắn thế nào cũng dùng lại phương pháp Qua mình chính đại thế này Hơn nữa đây đâu phải đấu pháp Là luận bản lĩnh ở phương diện khác Dư cử trí dựa vào nhiều năm kinh nghiệm Có khả năng thắng Chuyện này cũng không giống tác phong của dư cử trí Khúc trí thành đứng dậy nói Dư sư huynh hồi muốn cùng nàng luận bản lĩnh phương diện kia ư? Thắng thế nào đây Thua lại có thể thế nào Đừng quên Lạc Xuyên cùng Phong Nhi ở trong tay Trương Lão Đầu Chúng ta với bọn họ Không chết không ngừng Hiếu kiên nhẫn khó thành đại sự Dù cửu chí hướng Khúc Trí Thành Uy nghiêm mắng Dùng đầu của người đi Tiểu nhà đầu kia tới nơi này Chỉ bằng dựa vào Trương Trung Tiên ư Sẽ là đối thủ của hai nhà Khúc Vương các ngươi à Hắn nói vậy Vừa ngoài của Khúc Trí Thành sự sút Hai người ngay sau đó nghe dạy ý tứ cho lời dư cựu trí Dư sư hình Ý của hình Khục trí thành có chút kích động vương ngoài thì trầm tư gật đầu Ý tứ dư sư huynh Dùng kế điều hồ ly sơn Chúng ta không tham gia tiệc tối của dư gia Thừa dịp thời điểm nhà đầu kế tới nơi này ưng chiến Đi đến trương gia tiểu lâm Đại lạc xuyên của phong nhi cứu trở về Các bạn thân mến, đến đây thì Ngọc Mai phải tạm dừng chuyện. Hẹn gặp các bạn ở tập truyện ngày mai nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn ngủ ngon.